Bên trong không thiếu vật gì. Nồi lửa lên rồi. Bạch Ngọc Lâu đem chất thuốc trong hộp bỏ vào nồi. Đun một lúc là chảy tan ra. Chỉ chờ đến khi nguội lại mới là lâu. Sau đó thầm thăng y đỡ bạch băng nằm trên một cái ghế dài. Nàng cao mày nhăn mũi. Lúc mà thầm thăng y cười nói. Cô có muốn cái màn nạ kia nhăn nhăn mũi không? Lúc đó mới chịu thôi. Tuy đây không phải là lần đầu tiên. Nhưng mà nàng cũng rất là hồi hộp. Đến khi mà bạch ngọc lâu đem chất thuốc phủ lên mặt của nàng, nàng cũng thấy ớn lạnh. Thật ra quả lờ cũng đáng sợ, vì ngoài trừ mùi vị khói chịu, chất thuốc đắp lên mặt cũng không thoải mái. Nàng còn dáng chịu đựng, đến khi mà bạch ngọc lâu đổ tới cái khuôn thứ 3, nàng mới nhỏm người dậy, chùi chéo. Thế còn chưa đủ à? Bạch ngọc lâu cười khẽ, <cười> làm thừa một chút thì càng tốt. Ta không đi nữa Bạch băng ôm hai gò má đỏ hồng Liếc thẩm thăng y người có đưa ta tới nơi nào đẹp đẽ Ta cũng không đi nữa Thẩm thăng y nói ờ, Ta cũng thấy thế là đủ rồi mà Bạch ngọc lâu cười, <cười> Dĩ nhiên ngươi là đồng ý đầu tiên rồi Thẩm thăng y nói Thì sự thật là làm thế này rất là khó chịu Đừng nói là băng nhì Ngay ta cũng chịu không nổi Bạch Băng nói Chứ còn gì nữa Lúc mà đem cái khuôn ấy ra khỏi mặt Cứ như là bị lột mất ra mặt ấy Bạch Ngọc Lâu nhìn hai người một cái rồi nói Các người đều phản đối Thì bậc thầy dịch dung là ta đây Cũng chỉ có cách chịu thua Ông ta lập tức đem ba cái khuôn mặt Cất vào trong hộp Nhưng mà không đề phòng Bị Bạch Băng vô lấy một cái Chụp lên mặt của thẩm thăng nghỉ Bạch Ngọc Lâu vội kêu Băng nhỉ không được làm rộn Thầm Thăng Y cũng đang quay mặt đi, Bạch Băng lại kêu lên. Đây là điều kiện thứ nhất của ta, muốn Thầm Đại ca ra phía ngoài cho bọn trường lão tiền bối xem. thẩm Thăng Y sửng sốt cười gượng <cười> Chứ không phải là cô đều buộc ta phải đưa đi du ngoạn à? Bạch Băng nói, ta không nói toàn bộ đều là như vậy. thẩm Đại ca, anh phải đáp ứng đi. Nào, đi mau ra đi. Thẩm Thăng Y nhìn qua Bạch Ngọc Lâu Bạch Ngọc Lâu lập tức lắc đầu cười nói Bạch nhi nhất định là muốn thế Ta cũng chẳng còn cách nào khác Thẩm Thăng Y thở dài Chỉ còn cách đeo cái mặt nạ Bạch Băng Lúc bấy giờ đã biến thành một người xinh đẹp Giống hệt Bạch Băng Thật ra chàng cao lớn hơn Lại thêm bộ quần áo đàn ông trên người Nên tuy là khuôn mặt giống hệt Bạch Băng Nhưng mà nhìn kỹ một chút Vẫn là nam nhân Có điều nam nhân này trông rất là đẹp Bạch băng cười khanh khách nói thẩm đại ca Có cần ta búi tóc cài châm cho anh không? Thầm thang y thở dài nói Đây là điều kiện thứ hai có phải không? Bạch băng nói Ta rất là muốn thế Nhưng mà chỉ sợ anh nổi giận thẩm thang y ngắt lời Hiện tại ta đã giận lắm rồi đấy Bạch băng nói Thế này thì có gì mà không đẹp Anh cứ lấy gương mà xem thử xem. Mấy khi được nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai như thế này. Thẩm Thăng Y nói. Thật ra là cô tự khen mình xinh đẹp thôi. Bạch Băng đỏ mặt lảng qua một chuyện khác. Cha, cha Xem Y có giống anh ruột của con không? Bạch Ngọc Lâu cười nói. Ngay cả tướng Mạo cũng ỉ hệt. Sao lại không giống chứ? Bạch Băng lại nhăn mũi. Thầm đại ca, anh đừng sợ, chỉ cần anh đeo nửa giờ thôi. Nửa giờ thôi à? thẩm thăng y xít chút nữa thì ngất đi. Bánh Ngọc Lâu chăm chú ngắm nhìn thẩm thăng y một lúc, sau đó nói. Dù dưa như là sắp chọc thùng mặt đâm ra, nhìn thì cũng thấy là đẹp đấy, nhưng mà kỳ quái lắm. Cái mặt nạ này tạo ra ngay trên mặt của Bạch Băng, chỗ lông mày lông mì cũng giống hệt như là ở các bộ phận khác. Nhưng mà lại bị nhổ trội cả Nên là trông không giống ai Rất là kỳ quái Bạch băng lập tức dùng mình một cái rồi nói Cha Cha sửa lại cho y một chút đi Bạch ngọc lâu chưa trả lời Thầm thăng y đã hỏi Đây là điều kiện thứ hai có phải không Không phải Bạch băng lập tức lắc đầu Bạch ngọc lâu nói ngay Nhưng mà bất kể thế nào Kỹ thuật dịch dung này cũng rất là đơn giản mà có hiệu quả. Nói đơn giản thì thật sự cũng rất là đơn giản. Chỉ cần đun chất thuốc trong cái hộp chờ cho đến khi nguội đi, đem chụp lên cái khuôn, sau đó đã hoàn toàn nguội đi thì sẽ biến thành một cái mặt nạ. Nhưng mà chế tạo cái chất thuốc này lại hoàn toàn không đơn giản, nên là quyển vô song phổ mới được đặt tên là vô song. Đến bây giờ cũng chưa có loại thuốc thứ hai nào tương tự. Bạch Băng nói Cha Theo cha thì Trương Lão Thiền Bối thấy thầm đại ca thế này Thì sẽ nói gì nào Bạch Ngọc Lâu chưa đáp Nàng đã kéo thầm Thăng Y ra ngoài Trương Thiên Hộ Tần Độc Hạc Hàn Kỳ Thấy thầm Thăng Y biến thành dáng vẻ như vậy Đều vô cùng sửng sốt Thầm Thăng Y nếu mà thay đổi cả y phục Thì chắc chắn là họ cũng không dám khẳng định là chàng Nhưng mà hiện tại tướng mạo tuy là khác Nhưng mà trang phục vẫn là nhiều cũ. Lại là bọn họ đã biết Bạch Ngọc Lâu dựa vào khuôn mặt của Bạch Băng để mà làm ra mặt nạ. Nên là chỉ đưa mắt một cái là nhận ra được. Bạch Băng cười cười hỏi. Các vị xem đây là ai? Trương Thiên Hộ, Tân Đồng Hạc nhìn nhau cười. Tân Đồng Hạc làm ra vẻ chăm chú hỏi. Ờ, tướng mạo của y trông chẳng khác gì cô. Có phải là anh cô không? Bạch Băng cười không ngớt. Xem ra rất là thú vị. Trương Thiên Hộ rùi mắt nói tiếp, Nếu y mà đổi y phụ nữ, đảm bảo cũng lộng lẫy như cô. Bạch Băng nói, Y vốn giống hệt ta mà. Trương Thiên Hộ nói ngay, Nam nhân mà đẹp thế này không giống nam nhân nữa, Nhưng nếu y là nữ nhân, Thì lại không nam nhân nào lấy được. Bạch Băng kỳ quái hỏi, Sao vậy? Trương Thiên Hộ ánh mắt đưa từ chân lên mặt của thẩm thăng y, Nam nhân cao lớn thế này vốn là đã không nhiều Mấy người chúng ta còn thấp hơn y kia mà Bạch băng ngẩn lên nhìn Gật đầu nói May mà y là một nam nhân Trương Thiên Hộ nói à, Cô còn chưa giới thiệu với ta Lệnh huynh tên là gì Bạch băng ngẩn người ngẫm nghĩ Y là Trương Thiên Hộ kỳ quái hỏi Lệnh huynh tên là gì Chẳng lẽ cô là em gái lại không rõ hay sao? Thái độ của ông ta trông như thật. Bạch băng lập tức kêu lên. Cái gì? Sao lại không rõ? Y tên là Bạch Đường chứ gì nữa? Chưa dứt lời nàng đã nhịn không được phá lên cười. thẩm thăng y vẫn không có phản ứng gì. Cứ im lặng đứng đó. Trương Thiên Hộ cười nói. À, Bạch Đường à? Cái tên nghe ngọt thật đấy. Tiếp theo lại xèo tay. Nào. Ngồi xuống đi. thẩm thăng y chậm rãi ngồi xuống. Bạch băng cười gặp cả người lại. Bạch ngọc lâu nhìn thấy cũng chỉ cười khẽ. Bạch băng cười một lúc mới dừng lại nói. Lão nhân ra người tuy là chỉ đóng kịch như thế. Nhưng mà ta lại rất là thích. Trương Thiên Hộ nói. Nhưng mà vị đường huynh này nãy giờ đeo cái mặt nạ. Chỉ sợ là không thích lắm. Bạch băng lập tức cúi xuống gỡ bỏ cái mặt nạ cho thầm thăng y, thầm thăng y vẫn cứ im lặng. Bạch ngọc lâu bước tới, nhìn thầm thăng y một cái nói. Băng nhỉ, lần này thẩm đại ca giận thật rồi đấy. Bạch băng nghiêng nghiêng ngó ngó một hồi, vẫn cười cười nói. Đó chỉ là làm ra vẻ như vậy, chứ thầm đại ca đâu lại hẹp hòi như vậy. Bạch ngọc lâu gật đầu. Y lòng dạ rộng rãi thì đúng. Con làm ra vẻ như vậy thật hay không thì thật là không dám nói. Bạch băng nhăn mũi một cái rồi nói. Xưa nay thẩm đại ca không bao giờ giận con. Rồi lay lay vai thầm thang y. Có đúng không thẩm đại ca? Thầm thang y vẻ mặt từ từ hiện nét cười. Bạch ngọc lâu nhìn thấy lắc đầu. Chẳng lẽ người không im lặng được một lúc nữa? Thầm thang y dờ dờ lên mặt. Ờ muốn thì cũng muốn Có điều ra mặt thấy khó chịu quá Bạch Ngọc Lâu cười nói Ngươi chụp lên mặt nó Bắt nó phải sợ ngươi xem Thẩm Thăng Y lắc đầu Ngay cả người là cha của cô ta Mà cũng không sợ Lại muốn bắt cô ta sợ người ngoài Chắc là còn khó hơn lên trời Bạch Ngọc Lâu chỉ cười Trương Thiên Hộ chợt nói ờ, mà trước khi gặp Bạch Đại Nhân Quả thật là lão phu có phần run sợ Bạch Băng khẽ cười hỏi Vì cha tôi là quan lớn à? Trương Thiên Hộ gật đầu Quan nhỏ đã hay nóng tính chịu không nổi Huống chi là quan lớn thế này Biết đâu lại lôi ra đập cho mấy chục gậy Rồi mới cho thấy mặt Bạch Băng liền nói Nếu mà biết vậy Tôi đã bảo cha tôi ra ngoài quan lớn Bày sẵn doài gậy để mà đón chờ Trương Thiên Hộ nói Nhưng mà cô không được đứng bên cạnh Nếu không thì vừa thấy, đã biết ngay chỉ là dọa dẫm thôi. Tần Độc Hạc nói ngay. Chắc là những cô gái thiện lương đáng yêu như là Bạch Cô Nương này giờ không còn có nhiều. Bạch Cô Nương chật đỏ mặt, núp sau lưng Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y cười nói. Cô ta chẳng sợ gì cả, chỉ sợ người ngoài khen ngợi cô ta. Ta dám chắc là mặt cô ta đang đỏ lên đấy. Tần Độc Hạc cười nụ gật đầu. Một lão nhân quê mùa cô đơn, thậm chí ít nói ít cười như là ông ta, hôm nay không những nói nhiều mà cũng cười rất là nhiều. Trương Thiên Hộ ánh mắt dừng lại trong cái hộp trên tay của Bạch Ngọc Lâu. Những khuôn mặt này đầu là dùng chất thuốc trong hộp để mà tạo ra có phải không? Bạch Ngọc Lâu cười một tiếng, mở nóp hộp lấy ra hai tấm mặt nạ khác giống hệt. Tần Độc Hạc cũng tự nói với mình, cái này mà rơi vào tay bọn xấu thì rất dễ làm cho thiên hạ đại loạn. Hàn Kỳ trận nói, Tuy đây đầu là rất giống, nhưng mà chẳng có lông mi lông mày gì cả, trông rất là kỳ quái. Trương Thiên Hộ cười nói, cao khuôn mặt còn biến ra được, muốn thêm vài hàng lông mày lông mi thì có khó gì? Hàn Kỳ ngẫm nghĩ, Có phải là chỗ lông mày lông mi là khuét thêm vài cái lỗ không? Bạch Ngọc Lâu nói, Ờ, dĩ nhiên là phải như thế Mà khoét xong rồi Thì phải sửa sang lại Trương Thiên Hộ nói Sau đó thì cần phải thêm thay đổi trang phục nữa là xong Bạch Ngọc Lâu gật đầu Bạch Băng lập tức nói Nhưng phải là người không cao thấp hơn nhiều lắm ờ, Dĩ nhiên rồi Trương Thiên Hộ cười nhìn thầm thăng y ờ, Dường như là vóc dáng của vị thầm đại ca của cô Xem ra là không giống lắm Bạch Ngọc Lâu nghiêm trang nói Ờ hiện tại điều duy nhất cần suy nghĩ Chỉ là Cầm Cung Thành chắc chắn là biết được tác dụng của vô song phổ Vậy có nghĩ tới việc chúng ta đang làm hay không? thẩm Thăng Y nói Chắc là không đâu Lão Đệ Đệ dựa vào đâu mà nói như vậy? thẩm Thăng Y hỏi lại Ngươi chắc là đang nghĩ Tại sao Cầm Cung Thành lại đem số từ mã tiên tiền giả dạng vô song Tập kích giết chết tiểu ngài Để mà chúng ta biết được sự tồn tại của họ chứ Trương Thiên Hộ Trầm ngâm ờ, Trước khi mà chuyện này xảy ra Chúng ta đã nhìn thấy đám từ mã tiền tiền Ở chỗ từ mã trường cát Tất nhiên sẽ nghi ngờ Tại sao y lại tại gia Nhiều nữ nhân giống hẹn nhau như vậy Về phía y mà nói Thì đám từ mã tiền tiền chẳng có tác dụng gì Thầm thăng y nói Đó chỉ là trên bề mặt thôi Trương Thiên Hộ gật đầu. Dĩ nhiên, Y đã nghĩ tới việc chúng ta át là sẽ đem chuyện kể lại cho Bạch Đại Nhân. Bằng vào trí nhớ của chúng ta, thì vẽ lại diện mạo của bọn họ cũng là chẳng khó gì. Bạch Đại Nhân dĩ nhiên là cũng sẽ nhận ra là ai. Vì thế chỉ chú ý tới những nữ nhân có diện mạo như là vậy xuất hiện. Nhưng mà đó là Y lợi dụng nữ nhân để mà đánh lạc hướng chúng ta mà tiến hành một kế hoạch khác. Thầm Thăng Y nói. Ờ, cũng chính vì trong tay đã có nữ nhân ấy, ông ta lại cho rằng chúng ta sẽ tập trung sự chú ý vào đó. Thậm chí có khi là cho rằng hiện tại chúng ta đang ra sức truy tìm nữ nhân ấy mà ít lưu ý tới ông ta. Bạch Ngọc Lâu gật đầu, và dĩ nhiên càng không chú ý tới bằng nhì. thẩm Thăng Y cười nói, Chuyện này xảy ra tại Kinh Sư, chắc là không ai không biết. Ngươi không quên được Y... Y trở lại Trung Nguyên đã lâu rồi. Chẳng lẽ không biết rõ về ngươi? Bạch Ngọc Lâu nói. Lẽ ra Y phải hành động sớm hơn. Thầm Thăng Y cười nói. Chẳng lẽ ngươi lại quên là về băng nhì xưa này là người rất là cẩn thận. Nhất là sau vụ Hồng Mai Đào bắt băng nhì. người tổ chức phòng thủ tòa phủ đệ này cứ như là thành vàng hào sầu Bạch Ngọc Lâu cười lớn. Hờ! <cười> Vậy để xem cầm cung thành làm sao mà lọt được vào đây. Nhất định là y có cách. Nếu không, y sẽ không tạo ra một vô song nữa. Bạch Ngọc Lâu vuốt dô nói. Y dùng cách nào? Trương Thiên Hộ nói. Y có một thành ma đảo. Bạch Ngọc Lâu nói. Ta đã sai người điều tra tất cả mọi người trong phủ. Ai có quan hệ gì với họ đều phải khai báo rõ rồi đem dấu tất cả vào một nơi bí mật. Cho dù y có biến thành người và trà trộn vào, cũng khó mà thoát khỏi. Trương Thiên Hộ nói, Bạch Đại Nhân làm thế quả như là rất hay, nhưng mà sợ họ không giả mạo những người ấy, mà là chỉ mua chuộng mà thôi. Bạch Ngọc Lâu nói, à, Lão Tiền Bối yên tâm, chuyện dịch dung của băng nhì nhất định không bị tiết lộ đâu. Thẩm Thăng Y nói tiếp, Nếu mà có ai bị môi chuộc, cũng chưa chắc đã không phải là chuyện hay. Bạch Ngọc Lâu ánh mắt lué lên. Là người nói có thể lợi dụng họ để mà đưa tin tới chỗ cầm cung thành có phải không? Thầm Thăng Y chậm rãi đáp. Chúng ta sai người cầm bức chân dung này đi khắp nơi để mà tìm kiếm vô song. Chỉ có tin đó thôi. Ờ, còn có vài hành động khác, nhưng mà tất cả đều phải làm ra vẻ bí mật. Cầm cung thành quả nhiên là được tin rất là màu lẹ. Nửa giờ sau khi mà bọn người Bạch Ngọc Lâu cầm bức chân dung đi điều tra, một lá mật thư đã được đưa tới mật thất. Bên cạnh ông ấy lúc đấy chỉ có Ngọc Điệp và đi Bà. Tư mã tiên tiên có diện mạo giống như là vô song không có ở đây. Ông ta xem xong lá mật thư, đưa qua cho Ngọc Điệp. Tỳ Bà đứng sau lùng Ngọc Điệp cũng thò đầu tới đọc. Ngọc Điệp xem cẩn thận một lượt rồi nói. Đâu là việc người đã dự tính Bạch Ngọc Lâu Tuyệt đối không thể quên được nữ nhân này Cầm Cung Thành cười cười Bốn trợ thủ đắc lực Còn có cầm y vệ Lại thêm 16 bộ đầu ở kinh sư Tính ra là cả trăm người Xem ra họ sẽ dốc sức truy tìm Ngọc Điệp cao mày Trước khi mà tư mã tiên tiên tới đây Không hề để lộ mặt ở khu vực chung quanh đây chứ Dĩ nhiên là không rồi. Cầm Cung Thành ngáp một cái. Ngươi cho rằng sau khi mà quả nhân rời khỏi da hưng mới nghĩ tới chuyện này à? con may vị tư mã tiên tiên này rốt cuộc cũng còn tác dụng. Ngọc Điệp cười nhạt một tiếng. Nếu không thì giờ đây ta rất lo cho bà ta. Cầm Cung Thành cười hỏi. <cười> Ngươi thấy bà ta còn chỗ nào dùng được? Ngọc Điệp nói. Thì uh, ít nhất cũng không có ai thấy bà ta vào đây. Hiện tại bà ta còn có thể giữ được tính mạng. Cầm Cung Thành nói Một người hoàn toàn bị lộ mặt ở kinh sử, thì quả nhân nghĩ không ra là có tác dụng gì đối với quả nhân nữa. Ngọc Điệp nói Ngươi cho rằng hiện tại đem thả bà ta là sẽ có hậu quả gì? Cầm Cung Thành nói uh, Không bao lâu nữa. Bà ta sẽ quay lại đây. Không thế thì chuyện này lại rối rồi. Ngọc Điệp nói. Ngươi chờ bà ta làm gì? Để giết à? Ờ, thôi. Ngọc Điệp bất giác dùng mình. Tì bà cười quái dị từ phía đằng sau bước tới. Bẩm chủ nhân. Tôi đã chuẩn bị đủ sáo rồi. cẩm cung thành cười nụ gật đầu. đốt lắm. Ngươi mời bà ta tới đây giúp ta. Ngừng lại một lát lại dặn. Đừng quên là chuẩn bị rượu trước. Tì bà cười một tiếng quỷ quyệt, vừa đi vừa nhảy nhót ra ngoài. Ngọc Điệp lập tức vung tay một cái, lá mật thư từ tay nàng bay ra, đột nhiên biến thành một đám giấy vụn rơi là tả trên mặt đất. Lúc mà tư mã tiền tiền tới thì rượu thịt đã chuẩn bị xong, thấy mệnh lệnh của mình được thực hiện mau lẹ. Cầm cung thành vô cùng ưng ý. Nên là lúc Tư Mã Tiên Tiên nhìn thấy ông ta, thì ông ta đang tươi cười, chẳng có vẻ gì là bị thất bại làm cho khó chịu. Có tin tức gì rồi phải không? từ Mã Tiên Tiên trợt hỏi. Chúng ta không phải chờ lâu nữa. Ngươi nói là tin lành hay là dữ? từ Mã Tiên Tiên ủa một tiếng cười nói. Ờ, chắc là tin lành, chứ chờ nữa là ta phát điền mất. Cẩm Cung Thành ngật đầu nói, à, "Chờ đợi thì quả là thấy khó chịu lắm. Thật ra người cũng may mắn như là quả nhân, quả nhân đã chờ đợi 20 năm rồi." Tư Mã tiền tiền lắc đầu, "Ta thật là không tưởng tượng nổi là người đã chờ đợi bấy nhiêu năm. Cho nên là bề ngoài trông quả nhân còn già hơn so với tuổi tác." Cầm Cung Thành vẫy tay, "Ngồi đi." Tư bã tiên tiên ngồi xuống một bên, trên cái bàn trước mặt bà ta đã có sẵn một chén rượu. Cầm cung thành nâng chén lên, uống đi. Ngọc Điệp cũng nâng chén, tư mã tiên tiên nhìn nhìn bọn họ, nâng chén lên đặt xuống, cầm cung thành nói. Chúc mừng chúng ta mã đáo thành công. Rồi ngừa cổ uống cạn chén rượu, vẫy tay một cái. Ngọc Điệp cũng làm y hệt, tư mã tiên tiên nhìn nhìn họ không nhúc nhích. Cầm cung thành đặt chén rượu xuống, lạ lùng hỏi, Sao còn không uống? từ mã tiên tiên nói, Người của chúng ta còn chưa tới đủ. Người nói tổ tùng à? Cầm cung thành cười một tiếng, Y uống rồi, đi trước rồi. Tư mã tiên tiên thở dài một tiếng, Bậc thù lãnh không nói đùa, Rốt lại người vẫn không phải là một kẻ làm được hoàng đế. Cầm cung thành sửng sốt, trầm ngâm hồi lầu. Ngọc Điệp chợt hỏi. Rốt cuộc, ngươi đã phát hiện ra được cái gì? từ mã tiền tiền lại nhấc chén rượu lên. Đây là loại rượu nữ nhì hồng, chắc là đã hơn trăm năm. Ngọc Điệp nói. Đúng vậy, đây là thứ rượu ngon khó lòng được uống. từ mã tiền tiền thở dài. Các ngươi muốn giết ta. Cần gì phải cần tới thứ rượu ngon này? Sao không để cho ta uống xong chén rượu đã? Trong miệng thơm lừng, rồi sẽ cười nụ mà đi. Ngọc Điệp hỏi, Ngươi nói gì vậy? từ mã tiên tiên nói, Trong chén rượu này như là có cặn đục, Ngươi uống dùm ta đi. Ngọc Điệp cười nhạt, Mắt ngươi tốt lắm. <cười> Mắt không tốt, Chỉ là mũi thì không kém. Tư mã tiên tiên nhăn nhăn mũi lại đặt chén rượu xuống. Người ngửi thấy mùi gì? Chỉ là chén rượu này có mùi gì đó trộn vào. từ mã tiên tiên lại cười cười. Ta 10 tuổi đã uống được rượu. 15 tuổi có thể phân biệt được mùi vị của rượu. Loại nữ nhi hồng trăm năm tuy là hiếm có. Nhưng mà ít nhất ta cũng đã uống 3 lần. Ủa một tiếng. Ngọc Điệp có vẻ ngờ vực. Từ mã tiên tiên cười nói ngay. Gia phụ là tay nấu rượu chuyên nghiệp. Ta là một chú rượu lớn đấy. Ngọc Điệp nhìn cẩm Cung Thành một cái. Sao ngay cả chuyện này mà người cũng không biết? cẩm Cung Thành nói. Đó là chuyện vật. Ngọc Điệp lắc đầu. Đây là chủ quan. Ngưng lại một lát rồi than dài. Cẩn thận thì đi được khắp thiền hạ. Chủ quan thì nửa bước khó rời chân. Bây giờ ta sợ lắm rồi. Cẩm Cung Thành cười nói. <cười> Dù đây là chủ quan. Nhưng mà đó chỉ vì là sơ này quả nhân không bao giờ yên tâm về bà ta. Ngọc Điệp nói. Còn may mà ngươi làm ở đây. Quay nhìn tư mã tiền tiên. tiên. À, trong rượu này không có độc đâu. Chúng ta không phải là muốn giết người. Tư mã tiên tiên cười cười. Cho dù là ta vô dụng đi nữa, các người cũng không nên giết người vào lúc này. Dường như là người thông minh như là các người không bao giờ làm những việc vô dụng. Ngọc Điệp nói. Người cũng là một người thông minh, ít nhất là thông minh như là chúng ta nghĩ. Tư mã tiên tiên nói. Thế cho nên là hiện tại, ta đã hiểu rõ các ngươi đang làm gì. Thật à? Ngọc Điệp cười nhạt. Tư mã tiên tiên ánh mắt dừng lại trên mặt của tì bà hỏi, Ngươi đã chuẩn bị ống sáo xong rồi chứ gì? Tì bà lùi lại một bước kêu lên, Nữ nhân này thật là một con yêu tình, biết cả ta đang nghĩ gì hả? Tư mã tiên tiên lớn tiếng nói, ờ, Các người muốn giết ta, chẳng cần gì phải phiền phức như vậy. Muốn ta biến thành kẻ chết còn sống, dĩ nhiên là chỉ vì khuôn mặt này còn có tác dụng. Ngọc Điệp nói, <cười> Ngươi càng lúc càng thông minh rồi đấy từ mã tiên tiên lắc đầu thở dài Tiếc là tổ tùng không có ở đây Nếu không y sẽ phải hoảng sợ Giọng nói của tổ tùng lập tức chuyển tới à, Mũi của ta cũng rất là tốt Vừa nghe thấy mùi rượu Con sâu rượu trong bụng đã thúc ta tới đây ngay Câu nói còn chưa dứt Tấm dèm ngọc được vén lên Tổ tùng lắc la lắc lư xuất hiện Tư Mã Tiên Tiên hỏi, Ờ, ngươi thích uống rượu à? Thích như là tính mạng vậy. Cánh mũi của Tổ Tùng cứ phập phùng. Rượu nữ nhi hồng trăm năm. <cười> rượu ngon. Tư Mã Tiên Tiên bưng chén rượu đưa cho Tổ Tùng. Vậy thì lại đây uống một chén. Tổ Tùng xua tay nói, Chén rượu này là hoàng đế tương lai của chúng ta bàn cho người. Ta thật là không dám. Tư mã tiền tiền nói, hôm nay ngươi không uống, cũng sẽ có một ngày ngươi phải uống. Tổ tùng cười ngất, ta và ngươi không giống nhau, ngươi chỉ có một khuôn mặt có ích, chứ ta thì toàn thân đều là có ích. Giả như là có một ngày phải uống rượu, thì tới ngày ấy sẽ bàn. Tư mã tiền tiền cười nhạt, ta chỉ có một khuôn mặt là có ích à? cẩm cung thành đáp ngay. Đúng vậy. Từ mã tiên tiền lại cười nhạt một tiếng, vung tay một cái, chén rượu rời tay bay ra. Một tia rượu trong chén vọt tới bắn vào cằm Cung Thành, thân hình đồng thời đảo ra khỏi chỗ ngồi. Cầm Cung Thành nửa người trên nghiêng đi, tia rượu bắn lướt qua mặt của ông ta, tay phải ông ta giơ lên đón lấy cái chén rượu bay sau, thân hình cũng đồng thời đứng phắt dậy, vọt theo tia rượu. Cái chén trong tay lật lại, tia rượu bắn đúng vào trong chén. Không giọt rượu nào rơi xuống đất Tư mã tiên tiên lúc ấy đã lùi ra bà trượng Hai tay lật lại Mười ngón tay như là cái móc câu chụp lên mặt mình Bà ta biết mình không thể nào thoát thân được Nhưng mà biết rằng khuôn mặt này vẫn còn ích Nên là quyết định phá hủy để mà báo thù Cẩm cung thành chụp lấy chén rượu Ngọc Điệp thì đuổi theo tư mã tiên tiên Nàng như là cho rằng tư mã tiên tiên muốn chạy trốn Nên là vọt tới chặn đường ra Nhất định là không cản được động tác hủy khuôn mặt của từ Mã Tiên Tiền. Nhưng mà dường như nàng ta cũng đã thấy được tâm ý của từ Mã Tiên Tiền, nên lại xấn vào từ Mã Tiên Tiền. Trong tay đã của lấy một đôi đũa ngọc, không nghiêng không lệch cũng rất là đúng lúc kẹp lấy tay của từ Mã Tiên Tiền. từ Mã Tiên Tiền chật sửng sốt, hai tay chợt buông ra theo đôi đũa. Đôi đũa của Ngọc Điệp dĩ nhiên là không sao kẹp được song trưởng của từ Mã Tiên Tiền. tiền. Chỉ là không muốn để bà ta bị thương tồn. Từ mã tiên tiên dĩ nhiên là hiểu rõ. Thân hình lập tức lùi lại, lật lại tay một cái, đưa song trường chụp vào mặt của mình. Đôi đũa ngọc của Ngọc Điệp kẹp lại, tiên tiên song trường hất ra. Thủy chung vẫn không thoát khỏi đôi đũa cản trở. Lùi thêm hai lần nữa, hai chân chập đạp phải một cái gì đó tròn tròn mềm mềm. Khối tròn ấy lập tức la lên. ai da, đau chết mất hồi. Tiên tiên không cần nhìn, chỉ là nghe giọng nói biết ngay đó là lão lùn tì bà, một nỗi lo sợ dâng lên trong lòng. Dĩ nhiên là tì bà chẳng bị đau tới mức gần chết, bộ mặt độc ác cười nhơn nhở, hai tay lập tức ôm lấy hai chân của tư mã tiên tiên thành một cục. Trong trước mắt ấy, tư mã tiên tiên có cảm giác như là bị vô số con sâu đầy lông lá bò khắp người, dùng mình liên tiếp mười mấy cái, xong trưởng đang định đập xuống đầu tỳ bà. Lúc này Ngọc Điệp đã nhân lúc trước mắt bà ta tay chân rối loạn, đôi đũa lại đâm vào phong bế huyệt đạo trên cổ tay của từ Mã Tiên Tiên. từ Mã Tiên Tiên hoàn toàn tuyệt vọng, ánh mắt nhìn ra thì cầm cung thành như là cưỡi gió vọt tới trước mặt. cẩm cung thành vung tay trái ra nắm lấy hàm của từ Mã Tiên Tiên, bóp cho bà ta mở miệng ra, rốc chén rượu trong tay phải vào. từ Mã Tiên Tiên hoàn toàn không có cách nào kháng cự. Đôi mắt hoàng sợ trận tròn, nuốt hết chén rượu. Cầm Cung Thành dốc xong chén rượu, buông tay trái ra vọt vào chỗ ngồi. Ngọc Điệp cũng lui lại, ném đôi đũa xuống bà nói. Người gì đâu mà không biết, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cầm Cung Thành nói, thứ rượu này lấy mất hồn phách, bà ta từ chối cũng nên thả thứ. Câu nói vừa dứt ti bà bên cạnh kêu thét lên một tiếng kỳ quái, lăn lông lốc trở lại. Từ mã tiên tiên lúc ấy chật dẫy tung ra, một cước đá tỷ bà bắn ra. Một cước này phóng lên không cao, có khi không lực, nhưng mà tỷ bà vẫn bị tung ra xa, khuất luôn sau tấm bình phòng. Từ mã tiên tiên từ từ ngã xuống như là xay rượu, nét hoàng sợ trong mắt từ từ tiêu tàn, ánh mắt trở nên vô hồn. Kế đó trên mặt bà ta lộ ra một nụ cười, một nụ cười ngớ ngẩn. Tổ Tùng nãy giờ đứng xứng, đến lúc ấy chợt vỗ tay kiểu dối rít Tinh vi, tinh vi quá Cầm cung thành cười hỏi Ngươi không sợ Tổ tùng cười đáp ờ, Ta đã nói rõ rồi cẩm cung thành gật đầu Quả ngươi là một người rất cố ích Tổ tùng lắc la lắc lư bước tới ngồi xuống Cái đó thảm nhiên rót lấy một chén rượu Ngừa cổ uống một hơi hết rồi khen rượu ngon luôn miệng Ngọc Điệp cười nhạt Rượu tư mã tiên tiền uống Cũng là rót ra từ cái bầu ấy đấy Tổ Tùng nói Nhưng mà thuốc thì nhất định là bỏ trong chén Nếu mà không chén rượu ấy Đã bị thánh thượng đổ đi rồi Lại rót thêm chén nữa uống cạn Cầm cung thành cười rộ Ngọc Điệp mím miệng không nói gì nữa Tổ Tùng uống liên tiếp ba chén mới hỏi Thế thì à, lúc nào ra tay Canh ba đêm này Cầm Cung Thành cười cười. Bành Ngọc Lâu nhất định là không ngờ rằng chúng ta ra tay mau lẹ như vậy. Tổ Tùng nói Vậy đêm nay không uống một trận cho đã thì là không được rồi. Nói xong nhấc luôn cái bầu rượu lên cũng không rót vào chén nữa ghé mồm vào tù. Ngọc Điệp nói Rượu còn nhiều cũng không ai giành với người đâu. Tổ Tùng nói chỉ sợ thời gian uống rượu không còn nhiều. Ngọc Điệp hỏi, uh, Ngươi sợ không quay được về à? Hơi hơi, Tổ Tùng vừa uống rượu vừa nói, Trước này mọi chuyện vốn rất là thuận lợi, Nhưng mà hiện tại không những là rất đúng túng, Mà kế hoạch đã có nhiều thay đổi chưa suy xét cẩn thận. cẩm Cung Thành cười cười, uh, Sự tình tới nước này cũng chính vì chúng ta quá cẩn thận. Tổ Tùng lắc đầu nói, ta không rõ tại sao sự tình lại trở nên thế này. Chỉ biết nếu mà thật sự cẩn thận thì phải không xảy ra bất cứ điều gì sai sót. Mà cho dù có bị lộ thì trước khi có chuyện cũng phải đến dập tắt được hết. Không nỡ để đến nỗi không giải quyết được. cẩm cung thành trầm ngâm một hồi. Nói là cẩn thận mà còn như vậy thì không cẩn thận hậu quả sẽ như thế nào. Thật là không dám nghĩ tới. Tổ Tùng lại ghé miệng vào bầu rượu. Ngọc Điệp trận nói, Có phải là người muốn nói với chúng ta rằng, Ngươi định rút lùi hay không? Cẩm Cung Thành nói ngay, Hiện tại nếu mà người hối hận muốn rút lùi, Thì vẫn còn kịp đấy. Tổ Tùng nuốt một hớp rượu nói, Ta chẳng phải là người dễ dàng hối hận như thế, Cũng không muốn uống thứ rượu này lấy mất hồn phách kìa. Cẩm Cung Thành cười nói, Ơ <cười> Ngươi cũng không sợ chết à? Tổ Tùng nói. Dường như là loại người như ta sống hay là chết cũng không khác nhau nhiều lắm. Ngươi còn muốn đánh bạc à? Ồ, lẽ ra là ngươi phải biết ta là một con bạc thứ thiệt chứ. Tổ Tùng cười lớn. Tốt lắm. Cầm cung thành vuốt dầu. Vậy thì ngươi cứ uống rượu nữa đi. Tổ Tùng trả lời bằng hành động một hồi sáo kỳ quái cũng vừa vang lên. Tiếng sáo như có như không, âm điệu cực trầm, nếu mà không lắng tai nghe thật là không nghe ra rõ. Người thổi sáo là tỷ bà, chiếc sáo ngắn tám tấc, hai tay nhẹ nhàng cử động, thần thái xem ra rất là cao hứng lại có phần quỷ quyệt. Trong tiếng sáo, Tư Mã Tiên Tiên ngã dưới đất từ từ đứng dậy, tư thế đẹp đẽ uốn theo tiếng sáo, khuôn mặt ngớ ngẩn có vẻ say sưa. Rõ ràng chất độc trong chén rượu đã phát tác. Tì bà từ sau bước bình phong bước ra, vòng qua cái bàn, vừa nhìn vừa nhún nhà nhún nhảy. Từ mã tiền tiền cũng lướt theo sau y, giống như là tiên nữ, mà cũng giống như là hồn ma trốn u linh. Trong tiếng sáo ấy, Tố Tùng uống rượu không ngừng, mắt nhìn lên trần nhà, mừng tượng ra nhưng mà không hề động tâm, mà cũng mừng tượng như là không nỡ nhìn từ mã tiền tiền. Lúc mà tiếng sáo dừng lại, rượu trong bầu đã cạn. Tổ tùng có vẻ hơi say, lắc la lắc lư bước tới bên cạnh Ngọc Điệp, cầm lấy một bầu rượu khác trên bàn, vừa uống vừa bước đi. Cầm cung thành không có ngàng gì tới, Ngọc Điệp cũng thế. Một lúc lâu Ngọc Điệp mới hỏi, Chỉ sợ người này cũng... Quả nhân có thể đã nhìn lầm rất là nhiều người, nhưng mà về người này thì chắc chắn là không lầm. Cầm Cung Thành thờ dài một tiếng rồi xua tay. Người cũng đi ra đi, để quả nhân yên tĩnh một lúc. Ngọc Điệp cũng không nói gì, lặng lẽ bước ra. Cầm Cung Thành đưa mắt nhìn nàng bước ra khỏi tấm rèm Ngọc, nhìn tấm dèm dần dần yên tĩnh trở lại, đột nhiên ngã sụp xuống trên chiếc ghế ngự. Ông ta đột nhiên thấy rất là mệt mỏi, dường như là không đủ sức để mở cựa quậy cả một ngón tay. Nhưng mà trong đầu ông ta thì không hề yên tĩnh, Ý nghĩ cuồn cuộn dâng lên. Rất là nhiều chuyện trước đây chưa từng nghĩ tới giờ lại nghĩ tới. Những vui buồn mấy chục năm cứ dồn dập kéo về. cẩm cung thành bắt đầu ngờ vực quyết định của mình. Lần này ông ta sai lầm. Cho dù là có sống cũng không còn hy vọng gì nữa. Tuổi của ông ta đã quá lớn. Không còn thời gian để mà làm lại tất cả từ đầu. Hành động lần này quá là gấp gáp. Có bao nhiêu hy vọng thành công. Vừa nghĩ tới đó. Ý nghĩ của ông ta đã trở nên dối bời Không biết là bao nhiêu lâu mới bình tĩnh trở lại Chợt ông ta thở dài Cầm lấy chén rượu đặt lên cái bàn bên cạnh Ngừa cổ uống một hơi Cùng lúc tay trái đặt chén rượu xuống Tay phải của ông ta đã có thêm một thanh đào Một thanh đào dài chỉ có 7 tấc Rộng bằng ngón tay cái Nhìn như là một tờ giấy mỏng Thân đào trong veo xanh biếc Đẹp đẽ mà kỳ dị Ông ta đưa tay lên Lật lật lưỡi đào trước mặt, xòe tay ra trùn môi thổi nhẹ. Thanh đào xoay vòng vòng trong bàn tay của ông ta như là một cái trông chóng làm bằng giấy. Thanh đào màu xanh biếc càng xoay càng nhanh, cuối cùng hóa thành một vòng sáng xoay mãi trên tay của ông ta. Trong mắt của ông ta lúc ấy cũng mừng tượng như là có ánh sáng xanh bắn ra. Vòng sáng trên tay tắt ngấm, biến thành một thanh đào. Ánh mắt của ông ta cũng đồng thời như là ánh đào bắn về phía tấm rèm ngọc. Lạnh lùng cất tiếng Vào đi Tiếng dèm ngọc lập tức khua vàng Ngọc Điệp bước vào Ngọc Điệp vừa mới bước tới vừa nói Tì bà vẫn đang thổi sáo như là dụ rắn Bắt tiên tiên uốn éo không ngừng Cầm cung thành hững hở nói à, Có rất nhiều nữ nhân Phải gọi là người đẹp rắn rết phải không Ngọc Điệp nói Chắc là tì bà đủ sức khống chế tiên tiên hoàn toàn rồi Nhưng mà lại có vẻ rất là nóng ruột. Cầm Cung Thành ở một tiếng, Ngọc Điệp nói tiếp. Tổ Tùng thì đã say lăn ra rồi, nằm như là một người chết. <cười> rượu ngon tất nhiên cũng là rượu mạnh, uống như điền như thế, không say lăn ra mới là lạ. Cầm Cung Thành cười cười. Ngươi tới đây để mà nói cho ta biết chuyện ấy à? Không phải. Ngọc Điệp cắn mùi. Ta nghĩ rằng lẽ ra ngươi phải biết ta tới đây để mà làm gì rồi. Cầm Cung Thành cười nói <cười> Vì hiện tại ta vẫn còn là ma vương à? Ngọc Điệp nói Đó đâu phải là nguyên nhân chủ yếu khiến cho ta theo ngươi. Cầm Cung Thành chăm chú nhìn Ngọc Điệp một lúc lâu rồi nói Thật là ngươi không tin ta chút nào sao? Chẳng riêng gì ta mà cả tổ tùng cũng vậy. Chỗ khác nhau là Y hoàn toàn là một thằng điên, còn ta vẫn còn một chút lý trí. Cầm cung thành cười cười. <cười> một người mà không có mấy phần điên khùng, đã không suốt ngày đào bới dưới đất rồi. Ngừng lại một lúc lại nói. Thật ra các người không cần phải sợ Y. Nhưng ai mà chịu được ánh mắt mờ đục của hắn? Y chỉ nhìn thế thôi, không làm được gì đâu. Cầm cung thành lại cười cười. Chẳng lẽ người không nhận ra rằng, sau khi mà thành công, thì giỏi lắm, y cũng chỉ được phong một chức thái giám à? Ngọc Điệp hững hở nói, người thật là một người trời sinh ra để mà làm vua. Đó chắc là vì những người trung thành nhất của quả nhân đều là thái giám, không thể làm ăn gì được. Ngọc Điệp chợt hỏi, còn ngươi có làm ăn được gì không? Cầm cung thành cười lớn, <cười> Nếu mà không được, đã không muốn làm hoàng đế. Ngọc Điệp lại hỏi, Vậy ngươi thấy ta ra sao? Cầm Cung Thành đáp, Đẹp lắm. Ngọc Điệp nói, Ngươi chưa có hoàng hậu, ta có thể giúp ngươi. Cầm Cung Thành chép miệng, Ngọc Điệp, ngươi thật là làm khó cho quả nhân quá. Ngọc Điệp nói, Lẽ ra người phải biết chuyện này có nhiều hy vọng thành công hay không? Cầm Cung Thành cười nói, Muốn biết rõ, quả nhân còn phải suy nghĩ thêm một lúc nữa. Ngọc Điệp lắc đầu, Ngươi có biết cho đến nay ta phục ngươi nhất là hai chuyện gì không? Cầm Cung Thành nói, Thứ nhất, dĩ nhiên là về ma thuật thiên hạ vô song của ta. Ngọc Điệp nói, Còn thứ hai chính là bản lĩnh nói dối của người. Cẩm cung thành thở dài nói. Chỉ một câu ấy cũng đủ cho quả nhân chu di chín họ của người rồi. Ngọc Điệp cười vàng. cầm cung thành than. Thiệt rằng, ngươi chỉ là một con người. Ngọc Điệp không cười nữa, nói rằng từng tiếng. Chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, thì bất kể ngươi muốn gì, ta cũng đáp ứng. Cầm Cung Thành lại cười nói Trời xanh có lúc rất là không công bằng Nữ nhân chỉ lấy thân thể của mình Để mà đổi được những gì họ cần thiết Ngươi ưng thuận phải không? Cầm Cung Thành không đáp Giơ thanh đao màu xanh biếc lên nói Ngươi muốn thanh đao này à? Ngọc Điệp không phủ nhận Quả quyết gật đầu Cầm Cung Thành nói tiếp Thanh đao này tuy là quý giá Nhưng mà hoàn toàn không phải là thiên hạ vô sòng. Ngọc Điệp nói, Chỉ cần người nói cho ta biết, Thế nào ta cũng tìm được người thợ đã chế ra thanh đào này. Cầm Cung Thành nói, Có được một thanh đào tốt, Dĩ nhiên là quá hay. Vì người thợ muốn làm cho khéo, Trước hết phải có dụng cụ tốt. Ngọc Điệp nói, Ờ cái đó là dĩ nhiên rồi. Cầm Cung Thành dưa đào ngắt lời, Thật ra đây chỉ là một thành đạo bình thường Muốn biến thành một thành ma đạo Còn phải có một đôi tay mà Muốn có được một đôi tay mà Thì phải hiểu được ma thuật Ta tới đây chính là muốn học ma thuật cẩm cung thành cười hỏi Ngươi quyết định chưa Bất kể là ta đưa ra điều kiện gì Ngọc Điệp cắn mồi Ta quyết định rồi Cầm cung thành thảm nhiên đứng dậy nói Đi theo tà, rồi từ từ bước xuống bậc thang sau cái bậc. Ngọc Điệp ánh mắt chiếu lên mái tóc trắng như là bạc của Cẩm Cung Thành, hiện ra một vẻ vô cùng đáng sợ, nhưng mà chỉ trong chớp mắt lại cất bước đi theo Cẩm Cung Thành. Cẩm Cung Thành không hề quay đầu, mừng tượng ra sau lưng có mắt, lại mừng tượng không chút quan tâm. Phía sau tòa điện nhỏ là phòng ngủ của Cẩm Cung Thành, cũng cực kỳ hòa lệ có phong thái đế vương. Cầm cung thành ngồi xuống chiếc ghế ngự xong, ánh mắt chiếu lên người đẹp Ngọc Điệp. Câu nói đầu tiên thốt ra, cởi quần áo ra. Tuy là Ngọc Điệp đã nghĩ tới chuyện này, nhưng mà vẫn thoáng sừng sốt, cũng chẳng do dự gì, cởi hết quần áo, không để lại chút gì. Tấm thân đầy đặng trắng muốt của nàng hoàn toàn phơi bày trước mặt cẩm cung thành. Tuy là chẳng có cử động nào khác, nhưng mà cũng đầy vẻ gợi cảm. Trên mặt của nàng cũng chẳng lộ vẻ gì, trông như là một phò tượng, chỉ chờ Cầm Cung Thành ra lệnh. Cầm Cung Thành nhìn tấm thân trần trường của Ngọc Điệp không hề chớp mắt, hàm dâu như là rung lên, lập tức nói, Lại đây! Ngọc Điệp lập tức bước tới, nhưng mà Cầm Cung Thành lại hạ một mệnh lệnh hoàn toàn bất ngờ đối với nàng, Quỷ xuống! Nhưng nàng vẫn quỷ xuống đất, Cầm Cung Thành cất tiếng cười, Xong không hề có một chút ý tứ nào là dâm tà Ngọc Điệp nhìn Cầm Cung Thành, không nói tiếng nào. Bất kể Cầm Cung Thành bắt nàng làm gì, nàng cũng đã sẵn sàng để mà làm theo. Cầm Cung Thành cười một lúc rồi mới nói. <cười> Quả nhân không lầm, ngươi thật là một giống đàn bà. Sao lại là một giống? Ngọc Điệp lạnh lùng hỏi. cẩm Cung Thành nói. Để đạt được mục đích, không lựa thủ đoạn, sẵn sàng hy sinh tất cả không tiếc. Dừng lại một chút mới nói. Tam Thư tuy là không kém, nhưng mà so với người, vẫn có một khoảng cách rất là xa. Ngọc Điệp ngần phát đầu. Bà ta cũng quá già rồi. <cười> Đúng vậy. Cẩm Cung Thành cười cười. Cho nên trước này, quả nhân vẫn không có ý thù bà ta làm đồ đệ. Ngọc Điệp sửng sốt, cầm cung thành cười nói tiếp. Không chỉ là do bà ta quá giả, mà còn vì bà ta thiếu mất tính cách ma quái của người. Không có tính cách này, làm sao mà học được ma thuật? Ngọc Điệp trong lòng rúng động, buột miệng. Sư phụ ở trên, xin nhận một lệnh của đệ tử. Lập tức lệ luôn bà lệnh. Cầm cung thành cười, rồi nhận bà lệnh của Ngọc Điệp. Đó thật là một quang cảnh rất là quái dị Nếu mà có ai nhìn thấy Chắc chắn sẽ cho rằng Họ đều đã phát điên cẩm cung thành thần thái Cũng có vẻ điên cuồng Thu tiếng cười lại ngồi một lúc rồi nói Ngươi đứng lên đi Ngọc Điệp đứng lên cẩm cung thành cũng đồng thời Đứng lên đi vòng quanh Ngọc Điệp Vừa đi vừa hỏi Ngươi biết gì về thuật dịch dung không Biết một chút Ngọc Điệp không động đậy, mắt nhìn thẳng. Cầm cung thành chậm rãi nói. Tất cả các lối dịch dung lẽ ra phải gọi là thuật cải trang. Tóc giả, dâu giả, thay đổi y phục, đem một người biến thành một người khác. Cái gọi là thuật dịch dung ấy chỉ là cho đùa của trẻ con, cũng chỉ là một kỹ thuật hạng vét. Ngọc Điệp hỏi. Vậy thuật dịch dung của chúng ta thì sao? Ơ... <cười> Chắc chắn là kỹ thuật cao nhất hiện tại. Sau khi mà dịch dung rồi, bản thân cũng lập tức biến mất. Khó nhọc một lần nữa mà yên ổn mãi mãi. Chẳng có gì phiền phức. Bất cứ lúc nào cũng có thể sinh hoạt bình thường. Mà còn có thể chưa đẹp làm cho đẹp già. Đây dĩ nhiên là điều quan trọng. Ngọc Điệp hoàn toàn đồng ý. cẩm Cung Thành lại nói tiếp. Mặt quá nhỏ, hay mũi quá thấp, miệng quá rộng. Biến thành mắt to, mũi cao, miệng nhỏ. Đối với thuật dịch dùng của chúng ta, cơ bản là không có gì là khó. Thậm chí chúng ta có thể biến rất nhiều người có diện mạo khác nhau thành hoàn toàn giống nhau. Hay là nói khác đi, có thể biến thành một người, trở thành hàng ngàn bộ mặt. Cũng như là tư mã tiên tiên. <cười> Đúng vậy. Cầm cung thành hỏi tiếp. Vậy ngươi có biết như thế là thế nào không? Đệ tử đang chờ sư phụ chỉ giáo đây. Mọi người tướng mạo vốn không như nhau, có thể nói thịt xương cũng đều khác nhau. Nếu mà muốn thay đổi dung mạo, trước tiên phải thay đổi xương thịt. Trong đó dĩ nhiên thay xương phiền phức nhất. Muốn gọt cho xương mỏng đi hay là đắp thêm cho giày lên, phải chọn chỗ thích hợp rạch thịt ra ra Nếu mà không cẩn thận, Thì công lao vứt bỏ hết Nếu mà xương mà không khác nhau nhiều Thì chuyện rất là đơn giản à, Lúc đấy chắc là chỉ cần thay đổi vẻ ngoài à, Đúng vậy Cầm cung thành tiếp Chuyện gầy hay béo Có thể dùng thức ăn để mà điều tiết Chẳng hạn như là người Nếu mà không cho vận động Mà cho ăn thức ăn bổ béo mãi Thì sẽ biến thành vóc dáng như là tổ tùng Thật là chẳng khó gì Nhưng mà ngược lại Nếu như mà tổ tùng lại là mỗi ngày chỉ cho y ăn một bữa thì y cũng sẽ bớt tròn ngay. Ngọc Điệp cười cười, cầm cung Thành cũng cười cười. <cười> Lông tóc đầu có thể thay đổi tùy ý, khuôn mặt cũng có thể lợi dụng theo cơ thịt và da mà rạch vá cắt may cho phù hợp. Muốn nâng cao sống mũi, chỉ cần thêm một thứ vào cho bên trong. Nét mặt cũng có thể sửa sang bằng kỹ thuật cắt may. Răng lợi thì có số lượng vị trí đều có ảnh hưởng tới khuôn mặt. Xoay xoay vào vòng cổ tay Ngọc Điệp. Đến như là giọng nói đều ít nhiều chịu ảnh hưởng cổ cơ bắp. Hai cái xương mềm trong cổ họng ảnh hưởng càng lớn. Nhưng mà nếu không thật cần thiết thì không nên thay đổi. Vì sao vậy? Ngọc Điệp về chuyện này cũng muốn biết rõ. Đến này thì kỹ thuật ấy chưa thành công. Thay đổi thì cũng có thể thay đổi được. Nhưng mà phần lớn đều trở thành rất là khó nghe. Ờ, sư phụ nói vậy thì cũng không khó lắm. Cầm cung thành cười nói. <cười> Vì đây chỉ là lời căn bản. Còn phải có thực tế nữa. Phải chịu khổ, phải có kinh nghiệm, lại phải linh hoạt. Mà nếu có bậc danh sư chỉ dạy, dĩ nhiên mới có thể làm một nửa mà thành công gấp đổi. Ngọc Điệp nói. Ờ, sư phụ có thể hoãn chuyện kia lại để mà đệ tử có thời gian học hỏi thêm không? cẩm cung thành lắc đầu, Ngọc Điệp chật thở dài. Ngươi đừng có thàn thở. cẩm cung thành cười cười. Từ đó đến nay, sư phụ thu hoạch được gì đều có ghi chép rõ lại. Lại thêm một quyển ghi chép bí quyết của sư tổ. Có chú giải của sư phụ, còn 3 giờ nữa là đủ rồi. Chỉ sợ là đệ tử đầu óc ngu xuẩn <cười> Dường như là số nữ nhân thông minh như người là không có nhiều đâu Cầm cung thành ngồi xuống à, Lúc mà sư phụ học kỹ thuật này Đã là hơn 40 tuổi Có được thành tựu như là ngày hôm nay Hoàn toàn là do chịu cực khổ Người còn trẻ tuổi Thành tựu trong tương lai của người E là còn cao hơn cả sư phụ nhiều Ngọc Điệp nói Mong là được như vậy Cầm cung thành nói tiếp Sư phụ đem chia mọi người thành 360 loại Vốn là định chuẩn bị chọn mỗi loại tìm lấy vài người Dạy võ công mà cũng để tùy thời thay đổi thành người khác Nhưng mà điều tâm nguyện ấy xem ra là phải để người hoàn thành rồi Ngọc Điệp hỏi luôn Sư phụ còn muốn đệ tử làm điều gì khác Chỉ cần dặn bảo Cầm cung thành cười ngắt lời À, người thích làm chuyện gì thì làm Sư phụ hoàn toàn tin tưởng Bất kể là người làm chuyện gì Cũng không đến nỗi làm sư phụ quá thất vọng đâu Ngọc Điệp cười Nụ cười khiến cho người ta không lạnh mà run cẩm cung thành nhìn thấy Cũng dùng mình một cái Trên mặt hiện lên một vẻ an ủi Ông ta biết rằng Lần này đã tìm được đúng kẻ chuyển nhân Nếu mà Ngọc Điệp hoàn toàn thành công Lúc ấy thiên hạ sẽ bắt đầu náo loạn Vừa nghĩ tới đó, Cẩm Cung Thành càng không kìm được tiếng cười trong lòng. Ông ta quả là danh tiếng xưng với thực tài, đúng là một bà vương. Còn Ngọc Điệp cũng không phải là nghi ngờ, là một ma nữ trời sinh. Sở dĩ họ trở thành thầy trò, dĩ nhiên là cùng vì có một cái tính cách ma quái. Cẩm Cung Thành cười nói, Ờ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải xem một mạch 13 quyển sách. Sư phụ cũng không ngừng giảng giải Có chỗ nào chưa hiểu rõ Thì trong vòng 3 giờ Người cứ hỏi Sau đó người chuẩn bị rời khỏi nơi này Chọn lấy nơi nào người thấy thích hợp Đem thuật dịch dung này phát triển ra Ngọc Điệp nói Vậy còn chuyện ở đây Đã không còn dính líu gì tới người nữa Rốt cuộc là sư phụ nắm được Bao nhiêu phần thành công ờ, Không có phần nào Cầm cung thành thảm nhiên đáp như vậy Đây mới là câu nói từ đáy lòng của ông ta Vậy sao sư phụ không rời khỏi đây Chờ ngày khác lại à, Chuyện này để lâu quá rồi Nếu mà lại để lâu thêm nữa Thì chẳng còn thú vị gì Cầm cung thành thở dài một tiếng Trong trước mắt ấy Ông ta như là già đi 10 tuổi Ngọc Điệp không nói tiếng nào Cầm cung thành kế đó lấy trong lưng ra 13 chiếc chìa khóa rồi nói Trên chùm chìa khóa này có đánh số. Người cầm lấy, qua bên kia tìm trên vách từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Chỗ trà trìa là nơi trên rốn của 13 hình thiền mà nữ. Ngọc Điệp đón lấy chùm chìa khóa, cầm cung thành lại nói. 13 quyển sách đều ở trong cửa thoát bí mật. Đi đi. Ngọc Điệp vâng dạ bước đi, tấm thân của nàng chuyển động càng thêm gậy cảm. Cầm cung thành đưa mắt nhìn theo, trong ánh mắt không hề tỏ ra một chút ý dâm tà. Trong lòng ông ta lúc này chỉ nghĩ tới việc đem toàn bộ ma thuật truyền lại cho Ngọc Điệp, để Ngọc Điệp lấy đó làm loạn thiên hạ. Chuyện này đối với ông ta còn quan trọng hơn chuyện làm hoàng đế. Cũng có thể là vì đối với chuyện làm hoàng đế, ông ta đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng mà ông ta vẫn cứ phải làm. Đó cũng là mong ước lớn nhất trong đời của ông ta. Chỉ vì còn có một chút hy vọng, ông ta mới sống được đến này.